Câu chuyện bắt đầu từ một ngày nọ 20 năm trước. Ở một xóm nhỏ vùng ngoại ô thành phố, có một cậu bé ham học hỏi và có một niềm đam mê đồ điện tử. Khác với những đứa trẻ khác, ngay từ nhỏ khi những bạn bè cùng trang lứa đang chăm chù với những tập phim siêu nhân hay những viên bi tròn thì cậu bé ấy đã tháo ra và cố gắng lắp lại cho bằng được những đồ chơi của mình. Trên những cửa quan trọng của cuộc đời và ước mơ trở thành một kỹ sư điện tử viễn thông nổi tiếng Điều quan trọng nhất với cậu lúc này là thi đỗ vào một trường đại học Nơi sẽ chấp cánh chỗ ước mơ đó được bay cao bay xa Và ngưỡng cửa ấy cũng khá khó để lựa chọn Nỗ lực phấn đấu không ngừng, cậu đã đỗ theo nguyện vọng của mình Con đường kỹ sư đã rộng mở hơn với cậu bé xóm nhỏ Trong suốt quãng đời sinh viên, Nam luôn học hỏi hết mình, tham gia thật tốt các hoạt động của đoàn đội, luôn là sinh viên năm tốt. Tất cả những điều đó càng chứng minh rằng không có gì có thể cản trở con đường theo đuổi giấc mơ của cậu, dù luôn có những cạm bẫy xung quanh như đa cấp chẳng hạn. Ngoài đa cấp, con còn có vô vàn những cạm bẫy khác, và luôn còn những mối nguy hiểm không ngờ tới nữa. Chẳng mấy chốc, thời sinh viên đã qua, Cùng ước mơ sắp độc hoàn thành từ rất lâu rồi là một cho những sinh viên tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc và nhận được rất nhiều lời mời từ các công ty nổi tiếng nơi mà giúp Nam có thể thực hiện được ước mơ của mình sớm nhất có thể lựa chọn của anh ấy sẽ là gì đây mọi người ai cũng bất ngờ với con đường mà anh ấy đã chọn quyết tâm không đi làm cho công ty nào mà anh đã ở lại trường giúp đỡ các em Ước mơ làm kỹ sư điện tử viện thông vẫn ở đó và nó ngày càng được vun đắp bởi một ước mơ cao cả hơn là trở thành một người thầy giáo Và mọi cố gắng luôn được đền đáp xứng đáng Sự kiện chuyển ngành điện tử viện thông thành khoa điện tử viện thông và thành lập trường đại học công nghệ và trở thành giảng viên của trường Anh ấy, à không, người thầy ấy xem mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất về sự cố gắng không ngừng nghỉ Một tấm gương lớn của một người thầy vĩ đại trông mắt tất cả sinh viên của mình. Và 20 năm kể từ ngày ấy, ngày còn bơ ngỡ là tên sinh viên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, nay trở thành một giảng viên của trường Đại học Công nghệ. Hòa chung vào 20 năm thành lập khoa, tâm thể lớp K60DB chúng em luôn chúc các thầy cô hiện đang công tác ở khoa mình cũng như toàn trường luôn có sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc, công tác tốt, trở lái giúp chúng em tới bến đỗ ước mơ của mình. Và này coi như lời cảm ơn chân trọng nhất